Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1244-1245 Thiên Cơ Phủ Các bạn đang nghe truyện tại chuyện aud.xyz Thời khắc này có hai đạo kinh hồng tốc độ cực nhanh bay vụt mà đến Trong chốc lát đã tới trước lầu các Quang hoa tản đi hiện ra một lão Giả tóc trắng như cước cùng nữ tu mỹ miều thanh xuân Không cần phải Nói chính là thiên xảo môn tôn chủ cùng mộng như yên tiên tử Thái âm ở tại chỗ sao Đôi mi thanh tú của mộng như yên khẽ nhíu Đánh giá tòa lầu các trước mặt Đúng vậy, sư thúc Long vũ huyền cao chức trọng trong môn lại là Nguyên anh hậu kỳ xong lúc này ngay thở mạnh cũng không dám U, v, quy, mơ, ngươi có thể đi Mộng như yên không quay đầu mà thanh âm cũng Không lộ ra hỉ nộ. Dạ. Khóe miệng long vũ lộ ra một tia cười khổ. Đã bao năm không có. Ai dám đối với lão như vậy. Lão hướng về mộng như yên thi lễ một cái. Rồi toàn thân tỏa hào quang hóa thành một đạo kinh hồng hướng chân. Trời bay vút đi. Khúc mắt giữa ly hợp kỳ lão quái vật đâu có phép bọn. Hậu bối như lão can thiệp, tốt nhất là ngồi một chỗ mà xem đồng tính. Thế nào? Chỉ thấy vẻ mặt xinh đẹp của Mộng Như Yên càng lạnh như hàn băng thái. Âm bổn tiên tử đã đến đây, ngươi còn muốn làm con rùa đen rút đầu. Sao? Thanh âm không lớn nhưng vang xa có điều lại không thấy đồng tính gì. Mộng Như Yên đã bắt đầu không còn kiên nhẫn nâng ngọc thủ lên, những Ngón tay như bút măng ẩn hiện bạch quang phát ra một cột sáng cỡ cánh, tay. Cột sáng này tuy mờ ảo nhưng linh lực cực đại phía trong lại khiến kẻ. Khác liếu lưới, nếu bị trúng thì nguyên anh Trung Kỳ tu tiên giả cũng có thể thảm tử đương đường. Mắt thấy cửa chính lầu các sắp bị đánh trúng, không khí phía trước đột. nhiên lan tăn như sóng gợn, nhẹ nhàng lắc lư rồi một bóng người cao. Lớn xuất hiện Chỉ thấy người này hai hàng chân mày bạc trắng Nhìn qua tựa như phàm Nhân đắc hơn trăm tuổi vận đạo bảo rộng thùng thình Phất trần trong Tay vung qua hời hợp liền đem công kích của mộng như yên hóa giải Thủ Đoạn nhẹ nhàng mà uy lực cỡ này cũng chỉ có ly hợp kỳ tu tiên giả Thấy lão giả trên mặt mộng như yên hiện ra vẻ bất mãn thái âm Ngươi xem thường bổn tiên tử thế sao rõ ràng đây chỉ là một phân thân của ngươi ha ha hai <cười> trăm năm không gặp phong thái của đạo hữu vẫn cường liệt như xưa tiên tử từ ngàn dặm tới bổn môn phái ra phân thân không phải là khinh thị tiên tử mà là liệt ảnh huyễn long quyết của bần đạo đã luyện tới sinh tử quan đầu để thất thành thật sự không tiện hiện thân gặp khách Đối với vẻ nóng này của mộng như yên thái âm lại một bộ tính tình un Hòa mỉm cười thi lễ một cái. Cái gì liệt ảnh huyến long quyết của ngươi đã luyện đến để thất thành. Sắc mặt mộng như yên đột nhiên đại biến. Ha ha bần đạo cũng là may mắn mà thôi tính ra cách ngày đại thành. Còn có một khoảng. Thái âm khiêm tốn nói nhưng trong mắt lại ẩn hiện. Tinh quang. Nguyên là ngươi đã bước một chân vào ly hợp trung kỳ thảo nào còn. Không để bổn tiên tử vào mắt. Tính cách mộng như yên cương liệt vô. Cùng trên mặt lộ ra vài phần lạnh lùng. Tiên tử sao lại nói những lời này. Ngay cả vọng đình lâu huyên tử. Trước đến nay với ngươi luôn là tôn tôn kính kính thái âm đã mấy trăm. Năm không hỏi chuyện trần thí. Có khi nào lại đắc tội với ngươi. Trên. Mặt lão đạo toát ra vài phần kinh ngạc. Hừ, trước mặt ta đừng đề cập đến lão gia hỏa vô tình vô nghĩa đó. Nếu như hắn một lòng đối với tỷ tỷ ta thì ta tự nhiên nhận hắn là tỷ phu. Có điều lão gia hỏa trời đánh không chết kia đúng là có mấy nơi cũ. Tỷ, tỷ của ta mới ngã xuống không bao lâu mà hắn đã lập thay lập thiếp. Hừ, nam nhân các ngươi tất cả đều háo sắc. Không có một người nào tốt. Mộng như yên khẽ cắn răng trên mặt tràn đầy sự chán ghét. Ai tiên tử đình lâu huyên cũng đâu tệ đến thế. Thái âm cùng vọng. Đình lâu giao tình không sâu nhưng đều là nam nhân không khỏi đồng. Bệnh tương lân giải thích vài câu một mảnh thâm tình của đình lâu. Huyên đối với lệnh tỷ những lão bất tử ly hợp kỳ chúng ta đều rõ ràng. Tiên tử nói như vậy không khỏi có điểm oan uổng. Dù sao thì sau khi băng tiên tử ngã xuống hơn trăm năm vọng đỉnh lâu. Mới nạp thê thiếp. Húng chi lão không phải là háo sắc mà là công pháp. Tu luyện ngoài phục dược đả tỏa còn cần cùng nữ tử song tu mới có thể. Tăng tiến pháp lực. Mà những thị thiếp kia tu vi bất quá chỉ là nguyên. Anh kỳ, không nạp vài người thì vốn không có hiệu quả. Vọng đình lâu ngoại trừ nạp thiếp thì vị trí chính thê một mực không. Thu, sự tình đã qua tám trăm năm, mỗi lần tới ngày rỗ mộng như băng. Lão đều dân hương tế bái một phen. Tính ra lão cũng là một nam tử có. Tình có nghĩa nhưng trong mắt mộng như yên lại thành hàng bạc tình. Thái âm đứng ngoài nhìn cũng thấy không nỡ. Đương nhiên thái âm cũng đâu cần phải vì chuyện này mà tranh chấp với. Mộng như yên trước mắt cần giải quyết sự tình của mình. Như yên đạo. Hướng quang lâm tổng đàn thiên Sảo môn rốt cuộc là có chuyện gì, lão đạo. Thực không rõ đắc tội với ngươi khi nào. Hừ, ngươi nói mà không biết xấu hổ ở trước mặt ta giả vờ giả vịt cái gì. Đôi mày mộng như yên nhíu lại sắc mặt âm trầm xuống trước lần. Thứ nhất tại tuyết minh sơn thiên xảo môn các ngươi dùng khôi lỗi. Nguyên anh hậu kỳ tập kích đổ nhi tần nhiên của ta cũng may nó không. Việc gì ta cũng không so đo với các ngươi. song mấy ngày trước các đệ. Tử thiên nhai hải các lại bị một nhóm khôi lỗi tập kích. Cũng khó trách mộng như yên tức giận đến vậy thiên nhai hải các đát. Ngã xuống tới mấy trăm đệ tử trong đó còn có 5-6 nguyên anh tu. Sĩ cần nhấn nhưng đã không thể nhấn Bị Nguyên Anh khôi lỗi tập kích thì cũng không thể nói thiên xảo môn Chúng ta làm tiên tử hẳn là đã rõ bổn môn tuy không bán Nguyên Anh Kỳ khôi lỗi nhưng nếu có người có thể xuất ra bảo vật nghịch thiên Trao đổi thì cũng có ngoại lệ Thái âm chân nhân có điểm không vui mở Miệng lão đối với mộng như yên khách khí thế này không phải là sợ Nàng này mà chẳng qua là nể mặt vọng đỉnh lâu. Vậy chuyện nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi ngươi giải thích thế nào, loại. Này khôi lỗi các ngươi là tuyệt không bán, song hai lần tập kích này đều thấy xuất hiện mộng như yên vụt một sợi tóc mai thanh âm băng. Lạnh vô cùng. Cái này Thái âm chân nhân cứng họng, việc này quả thực kỳ quái, lão đương Nhiên rõ ràng bổn môn không tự dưng đi công kích thiên nhai hải tác. Làm gì không có lão quái vật chống lưng thì đám đồ tử đồ tôn tuyệt. Đối không dám làm chủ đi công kích phái khác. Song mộng như yin nói không sai, nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi trong bổn. Môn tuyệt không trao đổi ra ngoài. Thái âm cũng cao mày nghĩ ngợi. Ngoài trừ bổn môn chẳng lẽ còn thế lực khác có thể luyện trí khôi lỗi. Ra cảnh giới này sao? Tập kích Thiên Nhai Hải Tặc là muốn muốn báo thù, hay là muốn vu oan hãm hại cho Bổn môn? Sao, lão không lời nào để nói nữa à? Tiên tử không cần phải gấp, nếu như không chơi mấy người ở lại làm. Khách Bổn môn mấy ngày đợi bần đạo kiểm chứng một lần sẽ cho người. Một công đạo, thế nào? Thái Âm chậm rãi mở miệng. Được rồi, Mộng như yên do dự một lát rồi gật đầu, nữ tử này biểu hiện hấp tấp. Nóng vội xong nghĩ lại kỳ thật rất có tâm cơ, nếu nàng thực cho rằng. Chuyện này là thiên xảo môn làm thì sao lại đem thân chạy tới tổng đàn? Đối phương làm gì? Sở dĩ làm bộ vẫn tội bộ kỳ thật bất quá là muốn. Mượn lực thiên xảo môn tra ra chủ mưu phía sau. Hiện tại thiên nhai hải các cùng vạn Phật Tông đã thế như nước với lửa, song lại có một thế lực cực lớn bí mật nào đó dình bên cạnh ngấp. Nghe muốn thôn tính thiên nhai hải các khiến tình cảnh bổn môn vô cùng bất lợi. Mà thế lực thần bí này có thể chế tạo nguyên anh hậu kỳ khôi. Lỗi bằng vào điểm này thiên xảo môn tự không khả năng không đếm diệp. Đến! Xong nếu nói rõ năm rõ mười thì lão gia hỏa thái âm sao chịu xuống Vũng nước đục này Đang lúc mộng như yên khẽ cười trong lòng mà thái Âm nhẹ nhàng thở ra thì một đạo thanh quang xuất hiện trong thành Sắc mặt hai người đột biến Đây không phải là thiên lý mà phù mà là Phi kiếm truyền thư Một loại pháp thuật đặc biệt của ly hợp kỳ lão Quái vật đã xảy ra chuyện gì Hai người liếc nhau sau đó Thái âm vươn tay thanh quang lập tức đã rơi vào lòng bàn tay của lão. Thái âm đem thần thức rót vào rồi một. Lát sau ngẩng đầu, nghẹn ngào kinh hô không có khả năng. Sao vậy? Thần sắc mộng như yên cũng ngưng trọng mở miệng, phóng tầm mắt thiên. Vân thập nhị châu chuyện tình khiến Thái âm thất thố chỉ đếm được. Trên đầu ngón tay, tội thông đã vấn là Cái gì? Mộng Như Yên ngẩn ngơ cơ hồ cho là mình nghe lầm ngươi nói. Ai tổ thông? Vạn Phật Tông tổ thông. Trừ hắn ra thì còn là ai? Không thể tổ thông tiến dai ly hợp kỳ đã mấy trăm năm thần thông. Không yếu hơn chúng ta. Nhân giới này còn có ai có thể diệt sát được? Lão lừa chọc này. Mộng Như Yên nghe được tin này không mấy vui mừng. Mà là kinh ngạc. Bình tâm mà nói ta cũng không tin xong phi kiếm truyền thư này đúng. Là từ vạn Phật Tôn phát tới. Sự tình cớ này tuyệt không thể giỡn. Vẻ. Mặt thái âm chân nhân ngưng trọng mở miệng. Sắc mặt của lão cực kỳ khó coi. Không phải lão có sao tình thâm hậu. Cùng tuổi thông hoặc là vạn Phật Tôn. Mà là ly hợp kỳ vốn là tồn tại. Đỉnh cao của nhân giới. Ngoại trừ thỏ nguyên hao tận hoặc là chết dưới Thiên kiếp tuyệt không có chuyện Vẫn lạc trong tay người khác Đương nhiên tỉ như võng đỉnh Lâu ra tay một chọi một Thì có thể làm được Nhưng chuyện này tám chín phần Không phải lão Tội thông ngã Xuống thật có chút kỳ quặc Mấu chốt là nguyên anh cũng không có đào Thoát Đối phương có thể diệt sát tội thông Nếu để bọn họ đụng phải Chỉ sợ kết cuộc cũng tương tự, mộng như yên cùng thái âm chân nhân liếc. Nhau, vẻ mặt đều trở nên khó coi vô cùng. Lâm Hiên chưa biết tội thông đã vẫn là càng không thể tưởng được. Việc này khiến tu tiên giới Vân Châu tiếp tục nổi sóng to gió lớn. Thời khắc này hắn đang nghỉ ngơi tại Quý Tân Lâu. Thời gian ba ngày tính tỏa tự nhiên thoáng một cách đã qua. Đột nhiên. Lông mày lâm hiên nhíu lại chậm rãi mở mắt. Sau đó tay áo phất một cái. Đem trận pháp triệt hồi. Toàn thân hắn lói lên thanh quang đã bay ra. Ngoài lầu các. Một thân ảnh quen thuộc ánh vào tầm mắt. Đó là một trung niên nam tử. Tứ tuần vận nho bào đại trưởng lão thiên xảo môn. Mạc đảo hữu đại giá quang lâm mà lý mỗ không tiếp đón từ xa. Thật cáo. Lỗi. Lâm Hiên ôm quyền trên mặt tràn đầy vui vẻ. Ha ha! Lý huyên quá khách khí. Thực ra là mạc mỗ đã khiến Đạo hữu phải chờ nơi đây. Vẻ mặt mạc tuyết tùng tươi cười tao nhã mở miệng. Hai người vừa nói cười vừa tiến nhập lầu các trong đại sảnh hoa lệ. Phân gia chủ khách ngồi xuống. Đạo hữu chuẩn bị đủ. Lâm Hiên không xã sao dứt khoát mở miệng. Không sai. Mạc tuyết tùng mỉm cười nhẹ gật đầu sau đó vươn tay trái một đạo Thanh quang lói lên đem hai cái chữ túi vật hiện trên mặt bàn. Nguyên! Anh kỳ khôi lỗi cùng tinh uy pháo đều ở trong này đảo hứa kiểm tra. Xem có vấn đề gì không? U-V-K-Q-Q-M Lâm Hiên không chối từ đem một cái túi chữ vật cầm ở tay rồi. truyền thần thức vào trong. Trong này có 10 cái hộp gấm Nếu như Không sai thì chính là các nguyên anh kỳ khôi lỗi Lâm Hiên đem tất cả nhất nhất lấy ra các nắp hộp mở hiện ra 10 tiểu Nhân cao chỉ hơn tất song có vẻ lung linh tinh xảo vô cùng Mạc đạo Hữu Tài Hạ có thể thử được chứ Lý Hương xin cứ tự nhiên Lâm Hiên đem một tiểu nhân lấy ra sau đó đánh ra một đạo pháp quyết. Này tiểu nhân đón gió hóa lớn trong khoảnh khắc đã cao bằng người bình. Thường, Lâm Hiên thả ra thần thức tinh tế kiểm tra. Không sai quả. Thực là Nguyên Anh kỳ khôi lỗi. Khôi lỗi này bổn môn mới luyện thành luận uy lực đủ để sánh với. Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, song như muốn khu động cần một lượng lớn. Thượng phẩm tinh thạch đương nhiên với thân gia của đảo hữu thì điểm. Này không thành vấn đề. Mặt khắc khôi lỗi còn chưa nhận chủ đảo hữu có thể bố trí một trận. Pháp dùng máu huyết làm vật dẫn tế luyện ba ngày ba đêm tự nhiên có. Thể sai sự tùy tâm cụ thể thế nào chắc Lý Huyên đã rõ. Đa tạ đảo hữu. Miệng đắp trên tay lâm hiên không có nhàn dỗi tiếp tục kiểm tra. Thời. Gian chậm rãi trôi qua một canh giờ sau hắn ngẩng đầu lên. Hắn đã kiểm. Cha bất luận là khôi lỗi hay là tinh uy pháo đều là hàng thật giá. Thật. Đã khiến Mạc Hương phải đợi lâu. Lâm Hiên vừa nói vừa vươn tay ra vỗ. Trên túi chứ vật. Sau đó hắn đem thần thức chìm bên trong ngọc giản. Giải trừ toàn bộ cấm chế. Thỉnh Mạc Hương kiểm tra. Mạc Tuyết Tùng tiếp nhận đem ngọc giản để ngang trán, từng dòng văn tự hiện hiện tại trong đầu lão. Khác với khi trước văn tự lần này chừng hơn 10 vạn chữ. Nội dung đối với luyện chế chiến giáp trình bày khá tường tận, chỉ là xem qua xong khiến lão hiểu ra tin tưởng có vật này, thiên xảo môn nhất định sẽ làm cổ chiến giáp huy hoàng một lần nữa phong quang nơi tu tiên giới thật lâu sau mạc tuyết tùng rốt cuộc ngẩng đầu lên vẻ mặt cũng hài lòng luyện giáp thuật này không có vấn đề giao dịch đã chấm dứt lý mỗ xin cáo từ lâm hiên mỉm cười nói ba bộ chiến giáp mây hôm trước tại tuyết oanh cắt hắn mượn cho đối phương mượn thời khắc này đã là tài hàng thanh toán xong Lý Huyên nếu không chi có thể ở tệ môn thêm mấy ngày du ngoạn. Chăng? mạc Tuyết Tùng có điểm khách khí, đa tạ hảo ý của Đạo Hiếu. Bất quá Lý Mỗ còn có sự tình cần giải quyết. Nói xong lời này Lâm Hiên ung quyền, sau đó toàn thân nổi lên thanh quang bay vút ra phía ngoài. Quang hoa lập lòe vài cái thân ảnh hắn đã biến mất tại không trung. Nhìn theo bóng sáng hắn vẻ mặt tươi cười của Mạc Tuyết Tùng lập tức âm. trầm xuống. Sau đó bà Quang lói lên một nữ tử trẻ tuổi từ trong túi. chứa vật bên hông hắn bay ra. Nàng này vận lục y đúng là song tu đạo lữ của lão. Lại nói thêm tu sĩ đương nhiên không có khả năng ở trong linh thú. Túi cái túi kia gọi là thiên cơ phủ là dùng các loại tài liệu chân. Quý luyện chế một một không gian nhỏ có thể mang theo tùy thân. song Luyện chế vô cùng phức tạp. Thiên xảo môn cũng chỉ có vài cái. Thiên cơ phủ có chứa cấm chí trận pháp nên thần thức tu sĩ dù mạnh. Cũng không biết người bên trong. Phu quân tiểu tử họ lý rõ ràng đã có phòng bị với bồn môn. Người. Thực muốn buông tha cho hắn sao. Chân mày lục y nữ tử khẽ nhíu mở. Miệng. Tuy lúc trước đề nghị của nàng đã bị phu quân bác bỏ xong rõ, rằng vẫn không cam lòng. Hinh mũi, vi phu đã nói qua, Lý tiểu tử tuyệt không phải tán tu nên rất khó đối phó, nếu đồng thủ tại bổn môn vạn để lộ tin tức thì danh dự trăm vạn năm của bổn môn có thể bị hủy trong chốc lát, nhưng nữ tử còn muốn phản bác xong mà Tuyết Tùng đã khoát tay. Nàng đừng vội Vì phu chỉ nói là không thể tại đồng thủ bổn môn mà. Thôi. Nói nơi đây trên mặt lão lộ ra nụ cười bí hiểm. Ý của sư huyên là. Hừ. Mười khôi lỗi nguyên anh kỳ còn trên trăm cố tinh uy pháo nữa. Lý. Tiểu tử này thật đúng là dám dùng công phu sư tử ngoảm. Vì danh dự bổn. Môn ta chỉ có nhìn bất quá sau khi hắn rời khỏi tổng đàn mười vạn giảm. Nếu như bị sát nhân đoạt bảo Thì đương nhiên không liên quan gì đến Chúng ta Mạc Tuyết Tùng cười gian mở miệng